Ngay sau ngày ban quần trì của hợp tác xã ra đảo được bầu lại, tuy chưa có gì thay đổi cụ thể, nhưng một không khí phân chấn trần ngập khắp thôn xóm. Nhìn vào thành phần của những người được bầu, tuy không ai nói ra, nhưng mọi người đều âm thầm người dám lòng tin vào họ. Giữa những người được đại biểu xã viên tín dọng bầu lên tuy trình độ có khác nhau, tính tình mỗi người một vẻ, nhưng có chung một tâm huyết là phải tìm mọi cách làm thay đổi bộ mặt tiêu điều của hợp tác xã mở đầu cuộc họp của ban quản trị ban phương hướng phát triển hợp tác xã sắp tới, dậu nói. Việc hợp tác xã chúng ta xa suốt tiền biên không phải là do đường lối chủ trương tập thể hóa, mà do chúng ta có lệ thuộc và cách làm ăn bảo thủ máy móc. Muốn vượt qua tình trạng trì trệ này, không có cách nào khác là phải mạnh dạn thay đổi cả trong suy nghĩ lẫn hành động để tìm lấy lối thoát. dậu mở cuốn sổ ghi chép công việc ra, lật tờ mấy trang rồi nói. Trước mắt ta bàn bộ sư công việc cần làm ngay, chứ để khi bắt tay vào làm vụ chim là không có thời gian để làm đâu. Dương đẩm vụ chim, tôi đề nghị chúng ta sẽ có một buổi bàn riêng từ việc cày bừa, ra mạ cho đến cách thức khoáng. Hôm nay, ta chỉ bàn những việc sau đây, củng cố lại khâu chân nuôi, trọng tâm là trại lợn và áo cáo. Việc cần bàn nữa là sửa chữa lại nhà trẻ và mẫu giáo, vận động bà con giáo viên đóng góp tre, gỗ, còn gói gì hợp tác bỏ tiền ra mua. Đây là việc làm rất quan trọng có nhà trẻ và mẫu giáo đồng hoàng ổn định bà con sẽ yên tâm gửi con để tham gia sản xuất bà bắt hỏi định lập nhà trẻ bằng gói à lập ngói hoặc lá cỏ lát nữa theo bàn cụ thể phải đóng thêm bàn ghế cuối cho trẻ chưa biết đi chi đoàn thanh niên chọn thêm từ 2 đến ba cô để trông non thêm các cháu cuối cùng tôi đề nghị chính trình lại cửa hàng mua bán của hợp tác xã. Nhiều bà con đề nghị cho cô Giang đi Và thay người khác vào Bởi cô Giang có những việc làm bất minh Trong khâu phân phối Nhưng theo tôi ta cho cô Giang lên Để chỉ ra những thiếu sót của cô ấy Và để cô ấy tiếp tục làm Thứ nhất cô ấy là vợ liệt sĩ Đang ngờ với bố mẹ chồng Ngoài việc để cô Giang tiếp tục làm Cũng cần lấy thêm một người chuyên môn chạy hàng Về bán cho bà con Nếu chỉ dựa vào mấy cái song hải phòng Mới chuột bát thải dương Rồi sẽ đến một ngày nào đó Dân quê ra đun nổi đất và ăn bát mẹ bích hỏi hàng bách hóa thương nghiệp cung cấp một trăm phần trăm thì chạy mua ở đâu được dậu bảo chợ vùng ta mới giống chứ như chợ thị xã chợ huyện tôi tính người ta bán xong nồi đúc bằng gang của các lò thủ công ối mua tự do muốn mua bao nhiêu cũng được bắt đỡ đương bằng lò thủ công cũng giàu tôi nghĩ bà con ta có nồi gang và bắt lò thủ công là tốt quá rồi đó là ba việc tao có thể tiến hành làm ngay Việc nào chưa xong thì khi bước vào vụ chim ta cứ tiếp tục làm cho xong Thế được chưa hay còn việc gì nữa các vị nêu ra ta bàn luôn Tế nói Từ đây đến khi mất tay vào làm vụ chìm Chỉ ba việc ấy cũng phải bắt cho lên cổ mà chạy mới kịp Làm thêm việc khác không kéo chết chìm Bích góp ý cháu thấy thời gian làm lại nhà trẻ và mẫu giáo là mất nhiều thời gian nhất Còn củng cố cửa hàng mua bán và củng cố khâu chân nuôi không tốn mấy thời gian Không đơn giản như trong nghĩ đâu Bây giờ chúng ta bàn từng vấn đề một nha Bàn chuyện chân nuôi hay bàn chuyện gì trước Dậu hỏi Tế nói Trên củng cố cửa hàng mua bán có lẽ nhất trí như vậy Không phải bàn nữa Bước tìm trong chi đoàn của mình Một đoàn viên tháo vát phân công cùng bán hàng với cô Giang Tôi đề nghị trong tâm của buổi họp này Ta bàn về vấn đề chân nuôi là chủ yếu Vậy ta bàn về vấn đề chân nuôi trước nhé Dậu nói Bữa qua tôi có trao đổi với một số bà con về trại chăn nuôi lợn. Bà con đều công nhận chăn nuôi kiểu ấy thì chẳng khác gì kiểu làm ăn trong công phóng dượm trong sản xuất, làm qua ngày để lấy công điểm. Còn lợn béo lợn gầy chẳng hề quan tâm. Nguyện giao cho trồng Đau nuôi lợn nơi thì bỏ hoang, nơi thì để cho người khác chiếm dụng Trùng Đau. Tôi hỏi bà con nên chăn nuôi kiểu nào tốt nhất. Một số người bảo giao lợn về cho đội sản xuất, số khác bảo khoán cho hộ giáo viên tôi cũng từng có suy nghĩ này và đã đề nghị với ban quản trị trước đây nhưng các ông ấy bảo làm như vậy là trái với quy định bây giờ ta bàn xem có thể làm được như ý kiến đề nghị của bà con hay không mọi người ngồi lặng yên suy nghĩ thì chưa có ai nói gì bích liền nói Tôi thấy giải tán chạy lợn vào quán trộn giao viên nuôi là hay nhất giao đất trồng rau giao chỉ tiêu thủy tính theo cân hơi và phân chuồng mỗi năm cân cho hợp tác giao bao nhiêu tạ vượt chỉ tiêu thì người nuôi hưởng Không đặt chỉ tiêu thì có hình thức phạt Và không cho tiếp tục nuôi nữa Cháu thấy làm được như thế Sẽ kích thích người nuôi và hai bên đều có lợi Ông cầm tám thành luôn Làm được như cháu biết vừa nói câu khi được đấy Nhưng xem có vi phạm gì về chủ trương đường lối hay không Bích nói tiếp yếu của mình Lệnh của hợp tác không mất con nào Mà chỉ tiêu cân cho nhà nước tăng lên Thì sao gọi là vi phạm về chủ trương đường lối hả bác Biết vậy Nhưng chủ trương của trên là chăn nuôi tập thể Mình giao cho hội giáo viên nuôi Có nghĩa là bình lĩnh của tập thể giao cho cá thể Như vậy không phải làm trái với chủ trương của trên hay sao? Tế nói Tôi thấy trả trái chút nào hội giáo viên là thành viên của tập thể Tập thể phân công cho hội giáo viên nuôi Để làm lợi cho tập thể Chứ không giao cho họ hưởng đâu mà trái với đường lối Dẫu cắt ngang Thôi Không bàn lan man nữa Ta bàn chuyện đăng bàn cho xong đi Tôi thấy ý kiến của anh Tế và cho biết là rất hay Chúng ta làm lợi cho tập thể, cho nhà nước và cho cả xã viên nữa Thì chẳng có gì mà phải lo làm sai chủ trương đường lối Nếu cấp trên xuống nhìn thấy dân no, hợp tác xã mạnh Thì chẳng khi nào lại đi phê bình chúng ta vì sao anh để cho dân no Vì sao anh lại dám để cho hợp tác xã mạnh Nếu cấp trên có bảo ta sai Ta cũng có cái lý thực tế để chứng minh là chúng ta đúng Chờ đợt vạ thì má đã xưng Ông Cẩm nói từng từng cũng nói cho hết nhé để làm cho chặt chẽ thôi chứ tôi chẳng có ý bàn lui chẳng anh nghĩ bác bàn lui dẫu nói bây giờ ta bàn cụ thể xem lúc đầu cứ tưởng việc quán lợn cho giáo viên là đơn giản nhưng khi bàn đến cách giải quyết mấy chục con lợn thịt và lợn nái đang nằm trong chuồng của hợp tác xã thì mọi người lại rối tung lên Rắc rối là nếu giao cho xã viên thì suốt cân thừa so với định mức tính toán bằng cách nào Khi không được hóa giá lợn tập thể cho xã viên Sau khi bàn bạc dẫu than thở Có tên này mới biết Vì sao ban quản trị trước đây chẳng muốn làm gì Không gỡ thì thôi Gỡ ra mới thấy nó đối như mới bỏng bong Bây giờ ý kiến mọi người thế nào Cùng cố lại chạy lợn hay giao khoán cho hội xã viên Bích Thánh trong đồng mình và lẽ lên ý nghĩ lên nói luôn chốt gì xuất lợn ngoài chạy nên khoáng cho đội sản xuất như vậy về danh giá vẫn là lợn của tập thể nhưng chăn nuôi dưới hình thức khoáng chứ không bao cấp bà bác thắc mắt như vậy đội sản xuất lại phải lập trại chăn nuôi riêng hay sao bích bảo vẫn nuôi tại trại của hợp tác nhưng chia cho hai đội đất trồng non cũng chia theo số hộ của mỗi đội dầu thấy ý kiến của bích rất đáng quan tâm nên hỏi khoáng dưới hình thức nào bích lắc đầu Cháu trình lý ra, nhưng có thể áp dụng giống như khi đấy ta bàn khoán cho hộ giáo viên. Sao lại cứ tính luận quẩn thế nhỉ? Nếu huynh thứ khoán như nhau thì cứ khoán nặng cho hộ giáo viên có phải đơn giản hơn không? Tỷ góp ý. Cháu tôi, trước mắt ta cứ dùng hai hình thức khoán song song, thứ nhất là khoán cho hộ, cứ mỗi dòng ruộng nộp cho hợp tác xã 30 cân lợn hơi và bốn tạo phân trồng 1 năm. Hợp tác sẽ hỗ trợ 20 đồng tiền giống bên cạnh đó giải tán trại lợn chuyển về khoán cho đội cứ tăng một cân là được hưởng 5 công số cân tăng tổng cộng nhân lên với ngày công đội nhận về chưa đều cho hộ hoặc khẩu lao động thì tùy sau khi tinh hết số lợn ở chạy hợp tác xã tiếp tục mua giống về khoán tiếp cho đội tôi nghĩ nếu chúng ta tổ chức khoán song song hai hình thức trên thì hàng năm ta có một khoản lợn khai khá bán cho nhà nước đấy ông cầm búa đùi kêu lên hay chủ tế đã khai thông được con đường rồi bây giờ chỉ có việc bàn xem giao khoán bao nhiêu cân, bao nhiêu công là hợp lý nữa thôi. tụi nó thế cũng đúng không các vị? không ai trả lời câu hỏi của ông cầm. việc mới quá nên nài cũng ngồi đánh đo trước câu hỏi làm như vậy đúng hay sai? lịch xuống xe đạp trước cổng cơ quan tỉnh ủy. trời hơi xe lạnh nhưng do đạp xe gần ba chục cây số người lịch ướt đẫm mồ hôi. cả đời chưa một lần đặt chân đến cơ quan công quyền cấp tỉnh. Nên khi nhìn thấy người bảo vệ đi đi lại lại trong cổng cơ quan Thì bao nhiêu dự định, bao nhiêu lời lẽ sắp xếp trong đầu lịch đều tan biến đâu mất Đánh đo và có phần sự hãi nữa Mãi lịch mới dám dắt xe đạp đi vào Bác bảo vệ gây nhăn nhằn nhìn thấy lịch dắt xe đi qua cổng bước đến hỏi Này anh kia, anh định đi đâu đấy Lịch đáp giọng run run Tôi xin vào cơ quan tình Mỹ bác ạ Anh vào gặp ai? liền đã chân tính được phần nào, tôi xin vào gặp bí thư tỉnh ủy ạ. Bác bảo vệ nhìn lịch với đôi mắt dò xét hỏi, bí thư tỉnh ủy có hẹn gặp anh không? Dạ không, tôi là chủ nhiệm hợp tác xã Giang Đạo, xã Đạo Thắng, huyện Tam Bình muốn lên gặp bí thư báo cáo một số việc tôi ạ. Bác bảo vệ cười dễ dãi, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp à, thế thì đúng là bạn tâm giao với bí thư tỉnh ủy rồi, anh đứng đây để tôi vào xem bí thư có ở nhà không nhé. Nghe nói có chủ nhiệm hợp tác xã lông nhập đến là bí thư tỉnh ủy mừng lắm đấy Bác cứ làm việc đi để em tự vào là được rồi Bác bảo vệ trình trừ dây lát rồi bảo Thế cũng được Anh đi trong con đường quen đồng kia Gặp giá nhà đầu tiên là phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy ở đấy Vậy em đi bác nhé Đi được mấy bước Lịch làm bộ vô tình hỏi À bác ơi Thế nào có mấy ông phái viên của trên trung ương cử xuống tỉnh ta làm việc ở chỗ nào ở bác? Định gặp cả mấy ông phái viên nữa kìa. Lịch đáp một cái khôn kéo. Cũng muốn gặp để hỏi xem các ông ấy đi làm việc với các hợp tác xã trong tỉnh trong nơi nào có phong trào gì hay không để học tập bác ạ. Phải đấy, các ông ấy đi khắp cả sáu huyện của tỉnh ta. Thế nào cũng biết được nhiều cách làm ăn hay. Nhà của các ông phái viên lắp nữa chú đi theo giấy cây cao cao kìa kìa dã nhà có bốn gian ở cuối đoạn đường lịch bắt đầu thấy yên tâm phần nào nên vui vẻ chào bác bảo vệ cảm ơn bác em đi đây lịch rất nhanh đi về hướng nhà các phái viên theo hướng bác bảo vệ vừa chỉ thấy vậy bác bảo vệ gọi theo lịch nhận làm việc của bí thư tình bị hướng này chứ mà em định ghé qua cho mấy bác phái viên một lát rồi xuống gặp bí thư sau cho động thời gian Bao đang đứng quên vai làm động tác thể dục thư giãn Trước phòng mình Thì lịch rất xe đi qua Thấy bộ dáng cho béo ụt ích của bao Lịch tiến đợn đợn Anh ta cất tiếng hỏi đột rẻ Bác ơi Bác cho hỏi nhà của mấy bác phái viên của Trung ương phái xuống ở đâu ạ Gặp có việc gì không Em là chủ nhiệm hợp tác xã gia đạo Muốn lên gặp có chút được cần ạ Bao biết chủ nhiệm hợp tác xã Lên tìm gặp phái viên Chắc là có chuyện gì quan trọng nên buồn vã tôi là Bao, phái viên của ban bí thư trung ương đây. Có việc gì mời đồng chí vào phòng làm việc với tôi, ta trao đổi. Lịch tự xe vào một cúc cây xấu xù xì, theo Bao đi vào phòng. Mời đồng chí ngồi. Bao chỉ và chữ ký mời lịch. Tỉnh ủy bố trí cho chúng tôi mỗi người mỗi phòng, vừa ở vừa làm việc. Còn học hành thì có một phòng riêng. Đồng chí tên là gì nhỉ Em tên là Lịch. Ạ. Làm chủ nhiệm hợp tác xã lâu chưa? các các bác đã làm được hai nhiệm kỳ đến nhiệm kỳ thứ ba mới làm nửa thời gian thì bị giải tán để bầu người khác ạ bao tỏ vẻ quan tâm sao chưa hết nhiệm kỳ mà phải giải tán là thế nào chính vì chuyện ấy mà hôm nay em thay mặt cho các cán bộ trong ban quản trị cũ cầm lá đơn tố cáo những việc làm sai trái đi lệch đường lối chủ trương của đảng của một số cán bộ lãnh đạo lên đây gặp các bác để các bác xem xét lịch mở sắp cốt lấy lá đơn đưa cho bao, bao cầm đấy rồi đặt xuống bàn. đơn từ đây đánh tôi đọc sau. bây giờ đồng chí hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở hợp tác xã của đồng chí. và các đồng chí có nhiều chuyện lắm ạ. bao hỏi dồn. nhiều chuyện là chuyện gì? lịch tính cơ hội trả thù của mình đã đến nên Tuân một mạch. ở đó đang tu chuyện thay đổi hết mọi quy trình, quy cách làm ăn từ trước đến giờ ba cả. Chúng tôi là những đảng viên kiên trì với chủ trương đường lớn của đảng, cản trở đường đi của họ, nên họ mới trừng canh cạp chúng tôi ra và thay vào đó những người ngoan ngoãn nghe theo lời họ. Bao hỏi, họ, theo như đồng chí nói là gồm những ai? Bảo các bác, đó là đồng chí Chi, bí thư huyện ủy và đồng chí Luận, bí thư đảng ủy xã Đạo Thắng. Ngoài ra còn có một số đảng viên trong Chi Bộ Gia Đạo cũng tích cực ủng hộ chủ trương của những người này. Bao mừng giúp bắt được bàn khuyến thích lịch. Bây giờ đồng chí thông Đà lần lượt kể cho tôi nghe Những chuyện xảy ra ở hợp tác xã của đồng chí Đồng chí bảo họ làm trái với chủ trương đường lối Vậy họ làm trái những chuyện gì? Dạ Việc thứ nhất là họ chia đất cho hợp tác xã Về cho từng tổ Từng nhóm trồng khoai tây và ngôi trong bụi sen canh vừa rồi Và chia sản phẩm trực tiếp cho hội giao viên Chứ không thông qua sự quản lý của hợp tác xã Bao trò vẻ ngạc nhiên Làm ra bao nhiêu đều đem hết cho mọi người à? Lịch đáp sau khi trả công tiền bừa, phân bón và thủy lợi cho hợp tác xã, còn lại bao nhiêu đem chia hết cho giáo viên. do khối lượng thu được quả khoai tây quá lớn, Xã viên dùng không hết, nên huyện ủy chủ trương cho nông dân gánh đi bán tự do ở các nơi trong tỉnh. Bao hỏi dồn, có đúng như vậy không? đúng như thế đấy à? Bao kêu lên, thế thì loạn to rồi. Chủ trương của nhà nước là từng bước độc quyền về lương thực và các nông sản hàng hóa, triệt để loại trừ tư sản thương nghiệp ra khỏi thị trường nông thôn và thành thị. Thế mà dám khôi phục lại thị trường tự do thì đúng là coi trời bằng vung. Để rõ ràng là nhận thức hết sức mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai con đường. Còn gì nữa không? Lịch hoan hỉ trả lời. Tuần bừa rồi, bốn quản trị mới được bầu quyết định giải tán chạy chăn nuôi tập thể, trình về khoán cho các đội sản xuất nuôi để chia cho giáo viên. Ngoài ra còn sử dụng đất của hợp tác. Khoán cho các hộ giáo viên nuôi lợn Để cân bán cho nhà nước Bao hỏi Những việc đồng chí vừa kể Đều viết ký trong đơn tố cáo rồi chứ Vâng Những việc giải tán trại lợn để khoán cho đội sản xuất Và lấy đất nông nhiều khoán cho xã viên nuôi lợn Vì vẫn còn chị mới quyết định vừa rồi Nên em chưa ghi vào đơn tố cáo Bao vừa lấy cuốn sổ Để trước mặt ghi húi ghi trep Lan xong gần đầu lên hỏi Tôi hỏi câu này Đồng chí phải nói thật nha trong những việc làm trên có sự chỉ đạo của tỉnh ủy mà trực tiếp là đồng chí bí thư không? Lịch ngập ngừng một lát rồi trả lời những việc sau này thì em hoàn toàn không biết nhưng chủ trương làm bộ sen canh và khoáng về cho tổ cho nhóm thì có sự chỉ đạo của đồng chí bí thư tỉnh ủy vì lúc đó em còn làm chủ nhiệm bao hỏi anh kim xuống trực tiếp chỉ đạo à? dạ đồng chí bí thư đảng ủy và đồng chí côn thường vụ tỉnh ủy trường ban nông nghiệp trực tiếp chỉ đạo theo chỉ thị của bí thư tỉnh ủy người ta lấy lý do gì để giải tán văn quản trị ra đồng chí làm chủ nhiệm vào giữa nhiệm kỳ lệch đáp lý do chủ yếu họ đưa ra là chúng tôi không chịu thay đổi cách thức làm ăn khánh hợp tác xã xa suốt nhưng thực ra chúng tôi kiên quyết không làm theo ý họ là muốn bảo vệ chủ trương đường lớn của đảng về tập thể hóa xã hội chủ nghĩa đồng chí làm như vậy là đúng nếu không nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng là dễ đi đến thủ tiêu đấu tranh. Lực nói vừa theo, đúng như thế đấy à? Đại bộ phận bà con giáo viên cũng thắng thành con đường tập thể hóa hội chủ nghĩa. Vì vậy mặc dù dưới sức ép của một số cán bộ lãnh đạo ngồi dự đại hội, và con vẫn bầu lại chúng em. Nhưng do đại hội không làm đúng ý đồ chỉ đạo của họ nên viện ủy chỉ đạo đảng ủy huy bỏ kết quả bầu cử để bầu lại. Mặc dù đồng chí phó bí thư đảng ủy và hai đồng chí thường vụ phản đối quyết định độc đoán này bao hỏi Dư luận của bà con sát viên ra sao? Tại bộ phận bà con tỏ ra bất bình Họ bảo lãnh đạo thiếu tôn trọng nhân dân Đã bảo dân đi bầu ban quản trị Đến truy dân bầu xong lại không công nhận Coi thường dân quá bao lắc đầu Đúng là bệnh bạ thật còn gì nữa không? Lệch đáp Còn chuyện này em cũng xin báo cáo nốt à. Cho số 5 cán bộ chủ chốt quả ban quản trị Mới được bầu chỉ có 2 đảng viên ban người còn lại là quần chúng tính ra hơn 50% phần trăm quần chúng tham gia lãnh đạo hợp tác xã bao hỏi dồn ai chỉ đạo cuộc bầu ban quản trị trực tiếp là bí thư đảng ủy nhưng trong đại hội lần này có bí thư huyện ủy chủ tịch huyện và bác côn cùng dự một việc làm vô nguyên tắc như vậy mà một thương vụ tỉnh ủy một bí thư huyện ủy và một chủ tịch huyện không ai ý kiến gì thì lạ thật đồng chí có đề nghị gì không Lịch chẳng cần dí ngợi nói luôn Em xin thay mặt bà con đông dân hợp tác xã gia đạo Đề nghị với Trung ương là kiên quyết chẳng đứng những được làm sai trái Đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đảng Những người sai phạm phải bị chùm đùm và có hình thức kỷ luật thích đáng với những người này ạ Bao gật đầu Tôi ghi nhận những lời đề nghị của đồng chí để phản ánh lên trên Đồng chí đảm bảo những điều đồng chí biết trong đơn tố cáo là chính xác chứ Lịch nói dứt khoát Làm sao em dám biết sai ạ Tôi hỏi thêm đồng chí chỗ này Số lợn ban quản trị lấy nhờ chạy chân nuôi Đem khoán cho đội sản xuất nuôi để chia nhau Có tất cả bao nhiêu con Tổng trọng lượng bao nhiêu tạ Lịch tỏ ra Luông túng dây lát rồi trả lời Số lượng lợn đã chạy phân cung Cho một phó chủ nhiệm theo dõi Nên em không đắm được cụ thể Nhưng ánh chừng vừa lớn vừa bé khoảng 70 chục con gì đó Và tổng trọng lượng chắc cũng vào khoảng 9 ba tấn lận hơi Bao thắc mắc tố tựng trộn dậm phải nắm chắc tình hình thân nuôi chứ cứ nói án từng như vậy thì làm sao mà chỉ đạo được lịch chống chí đã phân công phân nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong ban quản trị đội nên cần thì hỏi chứ làm sao mà nắm hết mọi mặt của hợp tác xã được à tôi hiểu rồi tôi xin thay mặt các đồng chí trong tổ phát viên cảm ơn đồng chí đã vì trách nhiệm đối với sự nghiệp tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng đã phản đánh cho chúng tôi biết những việc làm sai trái của một số cán bộ địa phương Chúng tôi sẽ nghiên cứu và trao đổi lại với đồng chí bí thư tình ủy Để chấn trình những việc làm sai trái như đồng chí đã phản ánh Lịch hốt hoàng Nếu bác trao đổi lại với bí thư tỉnh ủy Những điều em tố cáo thì chết em Bao bảo Mình làm đúng thì bí tư phải sợ Lịch nói giọng run run Không đơn giản như thế đâu bác à Em biết tương tình của bí thư tỉnh ủy chúng em lắm Thế sai mà không nói với ông ấy Lại đi phản đánh với người khác Thì chỉ có việc ôm quần áo xéo ra khỏi làng Đồng chí làm đúng Thì dân chắc bảo vệ đồng chí chứ sợ gì Dân làm sao mà bảo vệ em được à Em ta thích mong bác Đừng đem chuyện em tố cáo Nói lại với bi tư tỉnh ủy Nếu bác làm thế Thì chẳng có ai dám tố cáo Những việc làm sai trái với bác nữa đâu Bao trò vẻ thông cảm Thôi được rồi Tôi không đưa việc đồng chí tố cáo ra Trao đổi với anh Kim nữa Nếu tới giờ đó có những việc làm sai trái với đường lối Đồng chí mẹ dạ lên phản đánh với tôi nhé Tôi tên là Bao Nếu lên đây mà tôi đi vắng Thì không được phản đánh với bất kỳ ai Đồng chí nhớ chưa Em nhớ rồi ạ Bây giờ em xin phép bác em về đây ạ Vâng đồng chí về Lần nữa tôi xin cảm ơn đồng chí Lịch nụ chuỗi rất xa đảm ra khỏi cơ quan tình ủy, Tránh cả cái nhìn của bác bảo vệ Chương 26 Mới rắn tinh mơ, Hình và bà Mão gánh hai gánh khoai tây nặng chiếu đã có mặt ở phố huyện trên vừa thở vừa nói Bà đến bảo phân chậu hôm trước nhiều người tìm mua khoai tây quá Gánh khoai của bà ấy hơn 40 cân mà chỉ nón một trái chưa tàn điếu thuốc đã hết sạch Không biết bác và em hôm nay thế nào đây Bà Mão trở vai gánh khoai từ vai trái sang vai phải đáp lại Cái anh khoai tây chúng tôi mà dễ ăn quá sao nấu hấp động thì cũng được tất nên dân phúc huyện người ta chuộng lắm tối qua tôi gặp chú dậu định nhờ cái xe cải tiến của hợp tác xã bỏ khoai lên đấy vừa đựng nhiều lại đỡ cho cái vai nhưng chú ấy nhất định không cho mượn hiền bảo mà có mượn được em cũng chẳng chung biết bát nhà em bây giờ đã nằm trong ban quản trị rồi nên cũng phải giữ tiếng cho nhà em bác cả nhớ ra người ta bảo ông phó chủ nhiệm giấy xe hợp tác xã cho vợ đi bán khoai tây thì chẳng biết anh nói thế nào Cô nghĩ thế cũng phải, nghĩ tây vô lý thật của hiền gì, sẽ hợp tác thì để trong kho cho đỉ nát, trong khi xa viên e cổ ra gánh, giảm như hợp tác xã đưa ra bán quét cho xa viên hóa lại hay. Làm thế có mà chết, ai dám đem của công đi bán là bác. ấy là tôi ước thế thôi, tôi bán xong cái bộ khoai tây này, tôi gom góp thêm một ít tiền mua lấy cái xe cải tiến mà dùng thưa cô à. cũng có ối việc dùng lên xe cải tiến đấy. Không có đành phải chịu chứ có thì cũng đỡ rất nhiều lắm ạ. Bà Mão và Hiền đang chấm cuối nói chuyện không để ý đến chiếc xe con, Màu gím nhạt lắn bóng đang chạy chậm chậm về hướng hai người. Một khuôn mặt béo mỡ màng với đôi mắt trùng tụe hái cực kính xe nhìn ra, sau đó chiếc xe chạy vút đi, người quên nhìn bà Mão và Hiền là bao, Sau khi đọc lá đơn tố cáo và những lời kể của lịch, bao không nói lại cho ông ẩn và ông Sắc biết, ông Sắc có quan điểm tránh được với bao thì rõ rồi đứng ông ngần đang từ một người lúc nào cũng tâm đầu ý hợp với bao, chồng nhưng nhận định về việc làm vun nguyên tắc của một số hợp tác xã nông nghiệp, được sự đồng tình và khuyến khích của ông Kim, tự nhiên quay ra lừng khừng khó hiểu, thậm chí đôi lần phản bác ý kiến của bao và đứng về phía ông sắt. vì thế lần này bao lặng lẽ xuống tam bình một mình quyết định làm rõ trắng đen. nếu ông ẩn không chịu ngay ý kiến của mình, ông bao sẽ trực tiếp báo lại với ông Trung chính. bao xuống rẻ bước xăm xăm và cứ quanh huyện ủy gặp một phụ nữ còn trẻ từ trong đi ra bao hỏi bí thư huyện ủy và chủ tịch có nhà hay không cô người phụ nữ nhìn lít của ông bao rồi đáp dạ thưa chủ tịch và bí thư đang làm việc với mấy cán bộ hợp tác xã đào thắng ở trong phòng họp bạn có cần gặp ngay không để cháu vào báo tôi nhờ cô và báo với bí thư huyện ủy là có đồng chí bao thay viên của ban bí thư xuống làm việc trong buổi băng vào phòng khách uống nước cháu sẽ đi báo cáo cho chủ tịch và bí thư biết Người phụ nữ dẫn Bao vào phòng khách Dót nước mời đâu vào đó Rồi đi qua phòng họp ra dội cho Chi Là mình cần gặp chị đi đang hỏi Có việc gì đây Luyến Luyến đáp Có một bác xưng tên là Bao Bảo mình là phái viên của Trung ương xuống làm việc Một mình ông Bao hay có ai nữa không Chỉ một mình ông Bao Và người lái xe tôi Em mời bác ấy vào phòng khách Và pha nước mời bác ấy rồi Được rồi, chị sẽ về trước bác ấy Chị vào phòng họp Bảo Thanh Có ông bao, phái viên của ban bí tư xuống làm việc Có khi anh tiếp tục làm việc với các đồng chí ở Đạo Thắng Tôi qua xem ông ấy xuống có việc gì Thanh thắc mắc Sao ông ấy xuống mà không gọi điện báo trước Mà cũng chẳng nghe tình nguyện nói gì vậy Có khi ông ấy muốn xuống kiểm tra đột ngột Để ta không có thời gian chuẩn bị trước Anh cứ làm việc đi nhé Nếu ông ấy cần gặp cả chủ tịch Thì tôi sẽ cho người qua báo Chi vào phòng khách tức tiếng chào niềm nở. Chào bác, chúng tôi đang làm việc với một số đồng chí lãnh đạo của xã và hợp tác xã của Đạo Thắng, nên không biết bác xuống để đón tiếp, mong bác thông cảm. Bao ngồi thẳng dậy, hơi lắc lưu người cho tư tính thoải mái, sau đó mới đáp lại lời chi. Tôi xuống đột xuất, nên không báo trước cho các đồng chí biết. Đồng chí chủ tịch có ở nhà không? Dạ, đồng chí chủ tịch đang làm việc với lãnh đạo xã Đạo Thắng ạ. Báo hỏi kênh kiểu Nội dung làm việc những gì? Báo cáo biết bác Chúng tôi đang bàn việc củng cố lại hợp tác xã Và triển khai công tác chuẩn bị cho vụ đông xuân bảo thắc mắc Sao không họp triển khai với các hợp tác xã Trong toàn huyện mà chỉ làm việc với xã đạo thắng thôi? chỉ bắt đầu thấy Không cảm tình với lối hỏi trung trường của bao Nhưng chi vẫn nhẹ nhàng đáp Báo cáo biết bác Đạo thắng của ai hợp tác xã Và hàng yếu nhất trong huyện Đặc biệt có hợp tác xã gia đạo Đứng vào hàng cuối bàn của huyện Đến chúng tôi tập trung vực nó lên cho bằng các hợp tác xã khác Bà nghe cái tiền quen quen nên hỏi Hợp tác xã gia đạo có phải là cái hợp tác xã bầu lại ban quản trị dưỡng nhiệm kỳ Nhưng bầu không chung ý của lãnh đạo nên huyện ủy Và đảng ủy ra quyết định hủy bỏ kết quả và bầu lại phải không Chuy tỏ vẻ ngạc nhiên Bác đã biết việc hợp tác xã gia đạo bầu ban quản trị hai lần mới xong rồi ạ Bao cây khầy Không những tôi biết chuyện hủy vào kết quả Bầu ban quản trị một cách độc đoán của các đồng chí Đã gây dư luận không hay trong quần chúng xã viên Mà còn biết cả việc các đồng chí cho giải tán chạy lợn của tập thể Đưa về thuốc đội sản xuất nuôi để chiếm trong hưởng lợi Cho nông dân bán lương thực tự do ngoài thị trường Ngoài ra còn lấy ruộng của tập thể quán cho hộ giáo viên nuôi lợn nữa kia Chuy ngạc nhiên Ai phản đánh với bác như vậy ạ? thế nhưng việc làm mà quần chúng đã phản ánh cho chúng tôi là không đúng sự thật à? chỉ nói rành rọt, những điều ai đó phản ánh cho bác đều có cả, không thiếu điều nào. Chỉ khác ở chỗ bản chất sự việc đã bị xuyên tạc theo một ý đồ không có thiện trí. Bao hỏi, vì sao đồng chí cho rằng những điều quần chúng phản ánh cho chúng tôi là xuyên tạc bản chất của sự việc với một ý đồ thiếu thiện trí? Chị không trả lời và câu hỏi của ông Bao mà nói. Tôi trả lời sợ rằng không khách quan Nhân tiện có các đồng chí lãnh đạo xã và hợp tác xã ở Đạo Thắng Liên Hợp Bác có thể trực tiếp hỏi xem những điều người ta phản đánh với bác đúng hay không Nếu bác có thì giờ thì xin mời bác về gia đạo hỏi bà con xem Quyết định hủy vào kết quả bờ bán quản trị lần đầu đúng hay sai Nhân thể bác cũng hỏi bà con xem Nếu như không có chỉ thị cho bà con bán khoai tây tự do ngoài thị trường Thì hơn 100 tấn khoai tây ấy vứt đi đâu Trong khi tình hình thiếu lương thực của bà con trong huyện, trong tình đang diễn ra trầm trọng, nếu dân bảo tất cả những việc làm của chúng tôi là sai, là phản bội chủ nghĩa xã hội, tập thể huyện ủy chúng tôi xin chịu kỷ luật chức đảng. Ông Bảo khi bị bất ngờ trước những lời lẽ của Chi, một phụ nữ có thân đình mạnh cảnh nhưng giọng nói thì sắc xảo, chắc chắn và tự tin, bảo nhìn Chi như thăm dò đối thủ rồi nói với cái giọng rằng đạo quen thuộc. Phải dựa trên cơ sở đường lối chính sách mới phân định được chính sách được những việc nào làm đúng, việc nào làm sai. Dựa vào ý kiến của quần chúng cũng tốt, nhưng không thể nói là hoàn toàn chính xác. Chúng ta bước vào xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội mới trên 10 năm. Tư tưởng tư hữu còn rất nặng trong đầu óc của mỗi người chúng ta. Vì vậy có những việc làm trái với đường lối chính sách. Nhưng một số cán bộ và đảng viên của tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội muốn lấy lòng quần chúng, ban hành những văn bản bất hợp pháp. Đồng dân thấy họ làm những việc có lợi cho mình Thì vỗ tay hoan nghinh Chứ không cần phân biệt Việc làm ấy đúng sai ở chỗ nào Giờ vào quần chúng Là một quan điểm đúng đắn Nhưng cái lời quần chúng Không thông qua lăng kính lập trường Quan điểm có khi phạm sai lầm Chi tự ái Tôi nghĩ tập thể huyện vị chúng tôi Không ưu trí đến đối Không nhận ra quần chúng Nói cái gì là đúng Nói cái gì mang tư tưởng tư lợi Bằng nâng dọn mình lên một cung bậc Hôm nay tôi xuống làm việc với huyện ủy, quả các đồng chí cũng chỉ xung quanh mấy vấn đề này. Tôi thấy những việc làm của các đồng chí với một số hợp tác xã trong huyện Nam Bình đang có những chiều hướng sai lầm. Dù không cố ý nhưng do chạy theo những lợi ích vật chất tầm thường trước mắt, các đồng chí vô tình đưa nông dân trở về con đường làm ăn cá thể, mầm mống của chủ nghĩa tư bản. Chi ngắt lời với giọng bể mai xin lỗi bác, cho phép tôi ngắt lời bác. Bác bảo thóc gạo ngô khoai gà lợn là những vật chất tầm thường." Vậy thứ gì là vật chất không tầm thường Với cái bụng của người nông dân Có phải rau dại và nước lã không Nặng đói năm ất dầu Tôi đã ở tuổi 12 Cả làng Phúc Sáng của tôi đã được hưởng Rất đầy đủ cái vật chất không tầm thường Như bác nói là rau má và nước lã Từ già đến trẻ sống vật vờ lay lắt Như ngọn đèn chữ gió Giá như lúc ấy chỉ cần mấy chung cám lợn Là có thể cứu được mấy chục người Không phải chết đói Có bốn gia đình chết gần hết thảm thương lắm Bây giờ cảnh ấy chắc chắn không bao giờ diễn ra Nhưng vụ đói giáp hạt thì hầu như năm nào Cũng đình đập đe dọa người nông dân nhiều vùng ở huyện tôi Muốn dân yêu mến chủ nghĩa xã hội Trước hết hay làm cho dân no đã bác ạ Dân đói chỉ mọi lý thuyết Chỉ là thứ lý thuyết xuân mà thôi Bao tức xô lên Tôi hết sức tưởng suốt khi nghe những lời nói Vừa rồi từ miệng một bí thư huyện ủy nói ra Chỉ vẫn giữ giọng dĩa mai của mình Có phải thật lòng quá không ạ Bao lại đau rằng không phải thật lòng mà rất vô nguyên tắc. Lý thuyết về chủ nghĩa xã hội là một lý thuyết hết sức khoa học để cuộc đấu tranh giai cấp tiến tới xây dựng một xã hội không còn giai cấp bóc lột. Vì sao đồng chí có lý thuyết đó như một lý thuyết vuông? Chỉ thấy không cần nề năng nhân nhận gì con người này nên nói thẳng băng. Tôi không biết bác xuất thân từ thành phần nào, nhưng với người nông dân chúng tôi thường có câu tan ghe không bằng mắt thấy. Hợp tác xã sập dậy như một ngôi nhà vô chủ, mà cứ nói với xã viên rằng hợp tác xã là ưu việt thế này, tốt đẹp thế kia, thì chỉ làm trò cười cho bà con mà thôi. Muốn khẳng định với nông dân, con đường làm ăn tập thể là một chủ trưng đúng đắn của đảng, nhằm đưa lại cuộc sống ấm no cho nông dân, điều quan trọng không phải là lời nói mà phải bằng việc làm cụ thể. Hiện nay huyện ủy chúng tôi đang quyết tâm làm tươi sáng lại bộ mặt của hợp tác xã nông nghiệp trong toàn huyện. Cuộc họp hôm nay với lãnh đạo của xã Đậu Thắng là cũng nhằm mục đích ấy. Trong lúc chi và ông bao đang tranh luận gay gắt thì thanh và một số cán bộ lãnh đạo của xã Đạo Thắng vào, thanh chào điểm đỏ. "Nếu báo báo xuống thăm và làm việc với huyện, nhưng anh em chúng tôi đang họp giờ nên không vào chào hỏi bắt được, mong bác thông cảm. Xin giới thiệu với bác, đây là đồng chí luận, bí thư đồng ủy xã Đạo Thắng, có đây là anh Dậu và cô Bích, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm hợp tác xã gia đạo. Anh Kim và cô Vi là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của hợp tác xã nhân đạo." Bảo đứng lên bắt tay từng người hỏi: "Đã họp xong chưa?" Thành đáp: và các bác xong rồi ạ." Bảo lấy lại bộ mặt tư tỉnh của mình: "Không hẹn mà gặp, tình tiện gặp tất cả các đồng chí ở đây, các đồng chí có thể nắn lại một ít, tôi muốn trao đổi với các đồng chí một số vấn đề có được không?" Dụ mừng rỡ: "Mấy khi chúng tôi được gặp cán bộ từ trên trung ương xuống, có ở lại vài ba tiếng đồng hồ để nghe ý kiến chỉ đạo của trên." đồng thời chúng tôi cũng muốn đề đạt bổ sung nguyện vọng để chúng ương nắm được thì còn gì bằng ạ? cho mọi người ngồi yên chỗ báo hỏi. tôi nghe đồng chí bí thư huyện ủy nói cuộc họp hôm nay có vấn đề củng cố lại hợp tác xã vậy hợp tác xã có chuyện gì mà phải bàn củng cố và củng cố vấn đề gì? thành đáp luôn. bác là phái viên của ban bí thư được cử về phước vấn theo dõi phong trào hợp tác xã để giúp cho ban bí thư chỉ đạo chấp bách đã nắm được tình hình của tỉnh nói chung ở huyện Tam Bình của chúng tôi nói riêng rồi. tôi bao cách lời, không những nắm được mà chúng tôi còn dự đoán cả những gì đã, đang và sẽ diễn ra quy tỉnh và huyện của các đồng chí. thành chưa biết bao là người thế nào để nói hết sức vô tư. nếu thế thì may cho chúng tôi quá. cuộc họp hôm nay chúng tôi bàn về những việc làm cụ thể trong thời gian sắp tới để đưa ra đảo từ một hợp tác xã yếu kém trở thành một hợp tác xã khá để rút kinh nghiệm cho toàn huyện. Nếu có được vài ý kiến chỉ đạo của bác thì may cho chúng tôi quá. bảo đặng hẳn mấy cái, sau đó nuốt nước bọt ông gọc rồi nói giọng căng dư dây đàn. Vừa qua các đồng chí đã cho phép nông dân giải tán trại lợn tập thể chuyển về chỗ đất sản xuất nuôi để chia nhau hưởng lợi, đã cho phép gánh khoai tây đi bán tự do, lấy đất hợp tác khoán cho hội giáo viên nuôi lợn. Sắp tới còn định làm gì nữa? Trả lại châu bò cho nông dân. Tiếp theo là trả dụng đất và bảo với nông dân rằng hợp tác xã là sai, làm ăn tập thể là sai. mà con hãy quay về con đường làm ăn cá thể để đua nhau làm giàu. Có phải các đồng chí đã họp bàn như vậy không? Mọi người ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau và thấy như bị ai ném cát vào. dưới hạn vũ nhặn quả chi gần như tụt xuống ở nước cuối cùng, dòng chi đánh lại. Đúng là chúng tôi đang bàn cách làm giàu, nhưng không phải làm giàu cho cá nhân mà làm giàu cho tập thể tôi xin khẳng định với đồng chí chủ trương chúng tôi cho phép nông dân bán khoai tây ra thị trường tự do là hoàn toàn chính xác việc giải tán trọi lợn tập thể khoán về cho đội sản xuất và khoán cho hộ giáo viên nuôi lợn là một sáng kiến táo bạo và cũng rất hợp lý đến chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm đó của ban quản trị hợp tác xã gia đảo tôi bảo đảm với đồng chí trong thời gian tới đây nhờ những sáng kiến ấy sản lượng lợn của gia đảo cân cho nhà nước sẽ tăng lên gấp đôi hoặc hơn nhờ khoán lợn cho đội và hộ giáo viên bạo nén cần đứng dậy đang trào lên tận cổ lần đầu tiên bị một người đàn bà dám dang dình cánh tay đôi với mình cố lắm bà mới giữ được dòng bình tĩnh dẫn nhận thức mọi việc làm của các đồng chí hoàn toàn mâu thuẫn với nhau tân thệ gặp các đồng chí ở cơ sở lên đây để họp tôi muốn nói với các đồng chí một số vấn đề chung quanh việc các đồng chí đã làm và chắc có dự định làm trong thời gian tới tôi lần lượt nói từng vấn đề một việc đầu tiên là trên bầu ban quản trị của hợp tác xã gia đồng tôi được nghe phần đánh lại ban quản trị cũ không chịu tuân theo những việc mà các đồng chí gọi là đổi mới trong sản xuất nên các đồng chí tổ chức bầu ban quản trị khác bỏ rất nhiệm kỳ khi giáo viên tín nhiệm vẫn đầu những người cũ thì các đồng chí ra một quyết định độc đoán hủy bỏ kết quả và yêu cầu tổ chức bầu lại lần bầu này các đồng chí phạm phải một sai lầm không thể chấp nhận được là đưa cả quần chúng vào nắm quyền lãnh đạo hợp tác xã thanh hơi bị bất ngờ nên ngắt lời bao ai phản đánh với bác như vậy Bà vẫn giữ được giọng điềm tĩnh của mình Đồng chí bình tĩnh để tôi nói hết đã Các đồng chí nhận thức hết sức mơ hồ về vai trò lãnh đạo của đảng Chí nói Chúng tôi nghĩ tổ chức hợp tác xã là một tổ chức quân chúng đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Và trực tiếp là chi bộ đảng của hợp tác xã ấy Các thành viên trong ban quản trị không nhất thiết là đảng viên Mà rất cần những người có kinh nghiệm về nghề nông và năng lực điều hành sản xuất Còn việc gạt bỏ những người biếng, quan liêu, bảo thủ Không chịu thay đổi lề thói làm ăn lạc là hậu lại là việc làm hoàn toàn cần thiết và đúng đắn của tất cả mọi tổ chức Ngồi nghe đối thoại giữa bao và chi Bây giờ thì luận đã phần nào hiểu Bao là con người như thế nào Nên luận nhảy luôn vào cuộc Tôi xin báo cáo với đồng chí Chính tôi là người ký quyết định không nhận kết quả Bầu ban quản trị của gia đạo lần thứ nhất Và yêu cầu tổ chức bầu lại. Ai đó phản đánh với đồng chí ta viên vẫn tin nhiệm với ban quản trị cũ nhưng chúng tôi thì không công nhận kết quả vẫn tổ chức bầu lại là muốn đưa những người chịu nghe lời quả chúng tôi với ban quản trị mới là không đúng sự thật từ lúc bước vào nhìn thấy bao nhất là nhìn thấy đôi mắt hùm hụp mi trên chó xuống lớp hết nửa vanh mắt biết chẳng lấy gì làm cảm tình với con người này rồi bây giờ lại nghe cái giọng trinh thượng bảo ban quản trị mới được bầu là những người dễ bảo của lãnh đạo biết thấy tự ái bịch nói thưa bác cháu là phó chủ nhiệm hợp tác xã gia đạo vừa mới được bầu Vừa rồi bác có nói một câu khiến cho rất tự ái Bác bảo lãnh đạo cố tình gặp những người được dân tín dụng ra để đưa những người dễ vâng lời lãnh đạo vào ban quản trị mới cho dễ điều khiển. Mang ngắt lời. "Nếu đồng chí nghĩ câu nói của tôi thông nghĩa, đồng chí hiểu, và tính bình bị xúc phạm thì tôi xin lỗi đồng chí. Nhưng tôi cũng xin nhắc đồng chí, Tuổi trẻ hăng hái là tốt, nhưng cũng phải hết sức đề phòng tính bồng bột vốn có ở tuổi thanh niên." Tôi cảm ơn lời khuyên của bác. Thưa bác cháu đang là bí thư chi đoàn thanh niên và là khẩu đội trưởng của khẩu đội nữ dân quân bắn máy bay. những khi nghe các chú, các bác khuyên cháu đến tham gia vào ban quản trị hợp tác xã, vì nghĩ đến cuộc sống của bà con, nghĩ đến con đường phát triển của hợp tác xã, đến cháu đều đồng ý tham gia. trong việc đề nghị giải tán trại lợn để chuyển về khoán cho đội, là do cháu đề xuất và được các anh, các chú trong ban quản trị tán thành. cháu nghĩ việc làm ấy chỉ tăng thêm suất thịt lợn cân hàng năm cho nhà nước, chứ chẳng có hại gì đến hợp tác cũng như đừng nói chủ trương cả bào lại nói giọng đau rằng những vấn đề tôi vừa nói thì là những gợi ý để các đồng chí suy nghĩ bây giờ tôi muốn nói đến vấn đề khác đó là việc các đồng chí để cho bà con nông dân đem lương thực đi bán tự do trên thị trường đây là việc làm hết sức sai trái như các đồng chí đã biết đảng ta rất nghiêm ngặt trong việc quản lý thị trường chệt để, để loại trừ tư sản thương nghiệp ra khỏi thị trường Đông thôn và thành thị vậy mà các đồng chí ra một quyết định tiếp tay cho thương nghiệp tư nhân phát triển các đồng chí có thấy việc làm của mình là đi ngược lại chủ trương của đảng không? chỉ vẫn giữ thái độ đối đầu của mình. tôi nói đồng chí đừng giận. các đồng chí hiểu quá xa nông dân nên giải quyết những bức xúc của nông dân bằng sách vở và công văn chỉ thị xa lắc xa lơ chứ không biết nông dân nghĩ gì muốn gì. còn chúng tôi hàng ngày ở bên cạnh nông dân nên chúng tôi nhìn tận một nỗi cân của họ. đồng chí bảo chúng tôi ra quyết định tiếp tay cho thương nghiệp tư nhân phát triển hóa ra tất cả những người nông dân gánh khoai bán chạy cho khoai khỏi thối búng trúc biến thành những nhà thương nghiệp tư nhân mà đây lợn nuôi thừa nhà nước không thu mua hết nếu chúng tôi có một quyết định cho nông dân bỏ lợn đem đi bán kéo để lại thì lợn già thịt dai liệu hàng hóa có giá trị như thịt lợn có biến nông dân thành những nhà tư sản thương nghiệp không tôi nghĩ đã đến lúc cấp trên phải có cách nhìn thực tế hơn về nông dân và nông thôn trong tình hình vừa sản xuất vừa chiến đấu như hiện nay đáng ra các đồng chí phải thông cảm cho chúng tôi vừa lo cung cấp người lương thực thực phẩm trong mặt trận vừa lo cho cuộc sống thường nhật của bà con nông dân để có những quyết sách đúng giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn hiện tại. đằng này các đồng chí chỉ biết phê phán sai chỗ này khuyết điểm chỗ kia còn để mặc cho nông dân sống ra sao thì sống. bao nhìn chị với đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận. đồng chí phê phán chúng tôi là quan liêu đấy à? chỉ chẳng gì một chút đánh đo đáp lại luôn. Tôi đâu dám về phán cấp trên, tôi chỉ mong muốn cấp trên nhiều cho chúng tôi, hiểu cho nỗi khổ của nông dân, có thế thôi. Ba cầm chén nước đưa lên uống rồi ngước mắt nhìn trần nhà, không khí căn phòng họp của huyện ủy căng dư mặt chống thơi nắng, có thể nghe cả tiếng vũ cánh quả con tò vò đang bay quanh quẩn trong phòng. Cách nhìn của ông Gần đối với phong trào hợp tác xã thay đổi dần theo những gì đang diễn ra hàng ngày trước mắt ông. Mới một lần tiếp xúc thực tế, thấy nông dân làm, nghe nông dân nói là những lý thuyết cứng nhắc đã ăn sâu vào trong đầu óc lâu nay bị bào mòn đi một ít. Đôi lúc ông thấy ân hận với tác độ quá khắc khen với những việc làm của ông Kim, mà muốn nói một lời xin lỗi hay thanh bình nhưng chưa biết nên nói thế nào cho thích hợp. Một phần có thể cái vị trí ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng ngầm ngăn cản ông, nhưng ông cũng nhận ra cuộc sống làm vậy không dễ gì hạ mình xin lỗi trước dân của mình. Kể cả khi biết cấp dưỡng của mình đúng 10 Đang lúc ngồi chờ bao sang báo cáo tình hình đi kiểm tra ở Tam Bình Ông gần và ông Sắc ngồi uống nước trẻ nói chuyện với nhau Tôi đang suy nghĩ nguyên nhân nào dẫn đến những biến động bất thường trong các hợp tác xã ở Phước Vĩnh vấn bê chán trẻ đang bốc hơi trong tay, ông Ngân nói với ông Sắc Không phải chỉ có trong một vài huyện mà huyện nào cũng có vài ba hợp tác xã thậm chí nhiều viện vĩnh hòa có đến năm hợp tác xã đang học nhau bung ra các kiểu làm ăn không theo một quy cách nào. phải chăng khi chủ trương đưa hợp tác xã lên quy mô có chỗ nào đó chưa thật tiếp cực với cách làm ăn truyền thống của nông dân khi nào dị ứng với những điều chúng ta sắp đặt cho họ? ông sắt nói. suy nghĩ của anh hoàn toàn chính xác. trong quá trình khảo sát tìm hiểu một số hợp tác xã thuộc các vùng khác nhau ở đồng bằng trung du và miền núi tôi tiến nổi lên hai vấn đề rõ nhất. Thứ nhất là chúng ta tập trung toàn bộ tư liệu sản xuất từ dụng đất cho đến công cụ lao động vào tay hợp tác xã. Coi mọi thứ đều là quả chung là một sai lầm. Thứ hai là quản lý và phân công lao động hết sức lòng nẻo và không hợp lý. Có thể còn một vấn đề nữa là giữa lao động và hưởng thụ thiếu công bằng. Hệ quả của những điều tôi vừa nói đã dẫn đến việc nông dân không còn tha thiết với đồng ruộng. Những điều ông vừa nói hoàn toàn trùng hợp với suy nghĩ của mình. Có lẽ chúng ta đang rơi vào chủ nghĩa duy ý chí dụng à Cứ nghĩ tập hợp nông dân lại Và gom toàn bộ tư liệu sản xuất vào trong một tổ chức Là có thể tách khỏi ra khỏi các tập quán sản xuất cá thể Và tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ngay Ông Kim biết tư tình bị Do gần quý với người nông dân Nên ông ấy sớm nhận ra điều này Vì thế ông ấy không những ủng hộ Mà còn tạo điều kiện để cho các hợp tác xã Mạnh dạn tháo gỡ bế tắc trong sản xuất Mở ra nhiều hướng làm ăn mới rất có hiệu quả Trước đây mình cũng đã tranh luận đôi lần với ông Kim Có lần nói với nhau những lời lẽ hết sức gây gắt Có những điều ông Kim nói cho mình phải suy nghĩ Nhưng do cái máu tự ái, suy diện nên mình không muốn thừa nhận Còn dùng những lời lẽ cả vú lấp miệng em để tranh cái với ông ấy Đêm về nằm nghĩ lại thì mình chẳng ra làm sao cả Theo ông có nên báo cáo tình hình diễn biến của các hợp tác giá ở Phước Bình Cho anh Trung Chính nắm được không? Ông sắc lắc đầu Theo tôi cứ để xem tình hình diễn biến đến đâu đã Chứ chưa nên báo cáo vội Anh còn lại gì tính của anh Trung Chính Ông Ngân Phân Vân hỏi Thì nếu anh Trung Chính biết và phê bình chúng ta không báo cáo kịp thời thì sao Nếu không có ai phản đánh thì anh ấy làm sao biết được Mà nếu anh ấy có biết thì chúng ta cũng cứ nói tặng ra Là mình đang theo dõi tình hình diễn biến tốt xấu thế nào Rồi báo cáo và xin chủ trương xử lý một thể. Bác cầm một cuốn sổ tay, có cái bìa đỏ trói trong tay, bước vào phòng hộp, vừa tính bao bước vào với vẻ mặt hướng nở như bắt được của, ông sát khỏi luôn Đi tăng bình viện có chuyện chi vui mà trong mặt mày ông tư đó đói đói chứ Nghe cái giọng huế dạo như kẹo kéo của ông sách bao nhiêu sắp chuẩn bị kê kích mình để nói luôn Ở đó đang có loạn 12 sứ quân, ông muốn nghe tôi kể cho mà nghe Ông gần biết rõ tính tình của bao là lúc nào cũng đưa sự việc lên thành những vấn đề lớn Và quy nó về quan điểm đường lối nên hỏi Có chuyện gì mong bảo Tam Bình có loạn 12 sứ quân Bao ngồi xuống đặt cuốn sổ đỏ lên bàn nói giọng bực dọc Khai quát một câu là lãnh đạo huyện Tam Bình không có ai ra gì cả Đường lối chủ trương cũng dẹp sang một bên để làm theo ý mình Ông sắp khỏi đùa Cứ như cái câu của ông khai quát vừa rồi Thì Tam Bình đang làm cuộc đồng khởi Như tỉnh Bến Tre có vậy không Gần như thế bí thư huyện bị Tam Bình Cũng thành bà Nguyễn Thị Định quả Bến Tre rồi Ông sắc cười Chắc ông đánh nắp xong đâu đó mới về phải không Ông gần biết tắt mà bao chuẩn bị đấu khổ Nên ngăn lại Hai cái ông này cứ ngồi với nhau Thì cứ như sừng với đuôi Ông sắc hỏi Theo anh thì ai là sừng, ai là đuôi. Ông Ấn cười. Mỗi anh mỗi cái sừng, Còn đuôi thì thật ra chưa đuôi. Ông sắc nói. Anh lại rơi vào chủ nghĩa trung dung rồi. Ông bao hay húc, Nên tôi nhường cho ông ấy cặp sừng. Tôi xin nhận cái đuôi, Vừa đuôi, đuôi vừa phải phải cho mát. Ông Ấn đẩy chân nước về phía bao. Kỳ kích nhau no xong chưa? về giống bao báo cáo cho tôi nghe, Chuyện gì đã xảy ra tại Tam Bình, Mới ông bảo ở đó đang có cuộc đông khởi. Bao uống một ngụm nước rồi nói. Chuẩn nghiêm chẳng đầu tiên là huyện ủy Tam Bình ra quyết định cho phép nông dân đem khoai tây ra bán tràn lan Để thị trường tự do. Vi phạm nghiêm trọng chủ trương quản lý nông sản, thực phẩm và các loại hàng hóa có giá trị khác của nhà nước. Ông Sắc nghe cái giọng nói như ngắt mũi của Bao đã khi khó chịu. Tôi từng giống và công tác ở vùng trồng khoai tây nên tôi biết, khoai tây là loại củ có vỏ giấy rất mỏng nên rất khó bảo quản được lâu. Viện ủy Tam Bình chủ trưng cho bà con bán khoai tây ngay sau khi thu hoạch là một việc làm khá dạy bén, vừa bảo đảm trong lượng quả củ khoai, nông dân vừa có đôi ba đồng tiền mặt để mua sắm các thứ cần dùng, đồng thời những người đang thiếu lương thực có thứ để độn và cơm, vì sao ông lại cho đây là một việc làm sai phạm nghiêm trọng? Bà ông vặt lại, Thế tôi hỏi ông, hiện tại ai làm chủ thị trường lương thực, nhà nước hay tư nhân? Hay ông khoan tranh luận đã, ông bà cứ nói tiếp đi, Báo nói tiếp. Việc thứ hai là ban quản trị mới được bầu của hợp tác xã gia đạo cho giải tán trại lợn tập thể, đưa về khoán cho đội sản xuất để chia nhau hưởng lợi. Ông ngẩn hết giật mình. Có đúng như thế không? Tôi đã đối thoại trực tiếp với chủ nhiệm và phó chủ nhiệm hợp tác xã gia đạo trước mặt bí thư huyện ủy Tam Bình. Họ thừa nhận việc làm ấy là có thật. Ngoài việc giải tán trại lợn tập thể, trình về khoán cho đội. Ban quần trì còn lấy ruộng của hợp tác Chia cho những hộ giáo viên nhận khoán lợn cho hợp tác Ông gần thực sự bối đối Trước báo cáo của bao ngấm quý một lát ông nói Cho bán khoai tây tự do là đúng Nhưng việc giải tán chạy lợn tập thể Và lấy ruộng của hợp tác xã Chia cho hộ giáo viên để khoán lợn là sai to rồi huyện ủy tam Bình có biết chuyện này không Biết mà hoàn toàn ủng hộ Việc làm của hợp tác xã ra đạo Cô Chi, bí thư huyện ủy Tam Bình là người rất chín chắn, sao lại đồng ý cho làm việc này nhỉ? Ông Sắc nói rõ suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ tập thể huyện ủy Tam Bình đã cân nhắc cẩn thận mới cho phép hợp tác xã Gia đạo làm những việc trên. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ, chứ chưa nên kết luận sai hay đúng vội. Báo hỏi với giọng khiêu khích. Ông không tin những lời tôi nói à? Ông Sắc nói thẳng thần. Nếu ông không giận thì tôi xin nói là tôi chỉ tin những lời ông nói một nửa, còn một nửa tôi nghi ngờ. Tâm trạng ông gần bối đối, vừa lần nữa giữa cái đúng và cái sai, không có ranh giới đó đẹp. Còn chuyện gì nữa không? Ông gần nói như để chấn an tâm trạng của mình nhiều hơn là cần biết chuyện gì đang diễn ra ở Tam Bình. Nghe ông gần hỏi bao hào hứng kể tiếp. Còn một chuyện nữa là việc bầu ban quản trị mới quả ra đảo. Ban quận Trị cũ mới làm được nửa nhiệm kỳ thứ 3 đang rất có tín nhiệm với dân viên thì đồng ủy ra lệnh giải tán để bầu ban quận Trị khác. Vì ban quản Trị cũ không chịu chấp hành những thủ trưng sai trái của họ. Khi tổ chức bầu Bà con vẫn tín nhiệm ban quận Trị cũ nên họ tiếp tục chúng cử. Nhưng do không đưa được người của mình vào, nên đồng ủy ra quyết định không công nhận kết quả và cho tổ chức bầu lại. Lệnh buổi thứ 2 đặt yêu cầu đồng ủy công nhận trong số 5 cán bộ chủ trí quả hợp tác xã thì có ba người là quần chúng. Trong đó có một người chuẩn bị kết nạp. Diên luận quả bà con tỏ ra rất bất bình trước việc làm độc đoán của Đảng ủy. Tôi cũng xin nói thêm trong số 7 đồng ủy viên thì có ba người phản đối việc làm của Bí thư Đảng ủy. Ông Sắc chẳng lạ gì cái tính bảnh lá tìm trông của mau nên nói một câu móc họng. Với Tâm Bình chỉ có một buổi sáng ông lấy đâu ra lắm chuyện thế. Bà không dẫn ra câu hỏi trăn biếng của Sắc nên nói chẳng tuột. Trước khi về Tâm Bình tôi có gặp một đảng viên nở Gia Đọng cầm một lá đơn tố cáo những việc làm sai trái của huyện ủy Tam Bình và đảng ủy xã Đạo Thắng đưa cho tôi muốn xác minh những lời tố cáo trên nên tôi đã xuống Tam Bình để xác minh này những điều tố cáo xem đúng chính xác đến mức nào ông ngẩn ngạc nhiên ông nhận đơn thư tố cáo của người ta sẽ không báo cáo lại với tôi bao biện bạch tôi muốn xác minh lại cho thật chính xác rồi mới báo cáo với anh chứng nhớ ra đơn thư vu khống gì sao Ông sẽ không chịu nổi cách làm tí tuyện của bao Ông nhận được đơn chữ tố cáo Mà không báo lại với anh gần là sai rồi Đừng có biện mạch nữa Hay là ông muốn làm công một mình Bao chưa kịp nói gì Ông Ấn đã nói tiếp Ông làm việc tùy tiện quá Dù đơn vô cáo thì ông cũng phải báo cáo tôi biết Để bàn cách xử lý chứ Đừng ngày ông tự làm lấy một mình Tôi hỏi thật có phải ông không tin tôi không Tôi xin nhận khuyết điểm là Mình suy nghĩ đơn giản quá Chính quỹ của ông chẳng đơn giản đâu. Sắc nói không hề nảy năng. Ông nói thế nghĩa là gì? Ông tự biết đấy. Bao tỏ vẻ bất bình trước thái độ của ông gần và Sắc nên nói luôn ý định của mình. Tôi đề nghị đã đến lúc chúng ta phải báo cáo những biến đổi bất thường có khả năng trạch ra khỏi quỹ đạo đường nối tập thể hóa của một số hợp tác xã ở Phước Vĩnh cho đồng chí Trung chính và ban bí thư nắm được. Mình và ông Sắc vừa rồi cũng đã đề cập đến chuyện này nhưng thấy chưa nên những biến động bất thường của một số hợp tác xã ở Phước Vĩnh đang ở giai đoạn cá biệt chứ chưa mang tính phổ biến chúng ta cần tiếp tục theo dõi diễn biến của hiện tượng trên đi theo chiều hướng nào có lợi hay có hại bây giờ báo cáo vẫn chưa muộn hướng đi qua các hiện tượng trên đã quá rõ không có biện pháp ngăn chặn sớm tất yếu sẽ đưa nông dân trở về con đường làm ăn cá thể dưới cái vỏ bọc của hợp tác xã ông sắc nói thẳng quan điểm của mình dừng tôi Chúng ta cần hết sức lưu ý đến những mặt tích cực của các hiện tượng đang diễn ra ở Phước Vĩnh, đừng quá lo lắng cái bóng ma cá thể để đi đến phủ nhận tất cả. Ông gần muốn chấm dứt câu chuyện lằng nhằng ở đây nên tỏ thái độ dứt khoát. "Thôi, không nói chuyện này nữa, sáng mai ông Sắc đi cùng tôi xuống huyện Tam Bình, sau đó xuống thành hợp thứ xã gia đạo luôn. Chúng ta cần làm rõ những điều ông bao vừa nói, chỗ nào sai yêu cầu dừng lại ngay. Lát nữa ông Sắc qua trao đổi bên Kim về việc ông và tôi đi Tam Bình." nhờ anh ấy gọi điện báo cho lãnh đạo tam bình biết và hỏi sang bang kim có cùng đi không. bao người gần ra hết nhìn đông sắt lại quay sang nhìn đông gần.